Vừa ra tay, Bổ Thiên Kiếm hóa thành một thanh kiếm lớn như tiê chớp xẹp qua bắn về phía huyệt thần đình đại của Diêm Xuyên. Khó miệng Diêm Xuyên cười nhạt. Ngọc Đế Kiếm trong tay hắn kéo lên trên. Đinh! Ngọc Đế Kiếm cùng Bổ Thiên Kiếm ầm ầm va chạm vào nhau. Bổ Thiên Kiếm ầm ầm lùi lại. Xung quanh Diêm Xuyên đột nhiên phát ra kiếm khí vô tận, cũng hình thành một trận bão kiếm khí. Trận bão kiếm khí của Diêm vô địch là thuận chiều kim đồng hồ xoay tròn về phía trung tâm là Diêm Xuyên. Trận bão kiếm khí của Diêm Xuyên lại xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ đánh về phía kiếm khí bên ngoài. Âm âm âm. Kiếm chạm vào kiếm, phát ra những tiếng sấm nổ vang trời. Diêm vô địch lại chém bộ thiên kiếm tới. Len ken len ken. bộ thiên kiếm trực tiếp xuyên qua hai trận bão kiếm khí, điên cuồng chém tới diêm xuyên. Tốc độ cực nhanh, càng lúc càng nhanh nhanh. Len ken len ken đinh. Rất nhanh liền không nhìn thấy hướng đi của bộ thiên kiếm nữa. Từng thanh kiếm nhỏ nhanh chóng xuất hiện, hình thành một dòng sông kiếm. Sông lớn cuồn cuộn lao về phía Diêm Xuyên. Tốc độ quá nhanh trong nháy mắt đã vung ra hàng ngàn hàng vạn kiếm quang. Trên mặt Diêm vô địch trở nên dữ tận, một kiếm lại tiếp một kiếm. Đồng dạng kiếm thuật của Diêm Xuyên cũng nhanh kinh người. Mỗi lần Ngọc đế kiếm đều vừa khéo chém lên bổ thiên kiếm. Hai người đối chiến bên trên. Những người ở bên dưới đã không nhìn thấy rõ cánh tay của bọn họ. Gú nhanh, dường như bọn họ đã dung nhập vào hư không vậy. Yến Kinh trong bách tính cũng có vô số kiếm tu. Nhưng vô số kiếm tu nhìn hai người đối chiên trên không trung trong lúc nhất thời không khỏi đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Không nói lực lượng của bọn họ thế nào, chỉ nói tốt độ ra kiếm đã kinh thế hại tuộc. Chỉ có thái độ của đệ tử độc cô thế gia vẫn chưa thay đổi. Bởi vì một đám đệ tử độc cô thế gia đều có thể làm được mức độ hóa kiếm làm sông này. Cũng chỉ có một chút như vậy thôi sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Sát mặt Diêm vô địch liền càng thêm dữ tận. Trong nhất thời thân hình Diêm vô địch trở nên mơ hồ. Tiếp theo thân hình ngưng luyện. Sông kiếm trong tay vẫn không thay đổi, dường như cũng không hề có gì biến hóa vậy. Sao có thể như vậy được? Lại là một diêm vô địch nữa sao? Một người trong dòng họ diêm thì kêu sợ hãi lên. Ban đầu, diêm vô địch đứng ở phía nam của diêm xuyên. Nhưng giờ phút này phía bắc của diêm xuyên bỗng nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh diêm vô địch. Thời khắc thần sắc diêm vô địch kia thoáng ngưng trọng, đột nhiên từ phía sau lưng diêm xuyên có một kiếm chém tới. Dường như hai diêm vô địch cùng ba vây giáp công diêm xuyên vậy. Ẩm! Um, phía sau diêm xuyên dường như mọc ra một con mắt. Đột nhiên hắn đâm một kiếm ra phía sau. Lên kèm lên kèm. Diêm vô địch phía bắc cũng giống như diêm vô địch phía nam. Tốc độ phát kiếm kinh thế, nhanh chóng chém về phía diêm xuyên. Nhưng diêm xuyên vẫn ung dung không vội từng kiếm vung ra, không ngừng chém những kiếm quang trước mặt, lại chém kiếm quan phía sau. Tốc độ phát kiếm của bệ hạ hơi chậm. Lưu cương cao mày nói. Không tốc độ phát kiếm của bệ hạ nhanh hơn. Chỉ có điều ngươi không nhìn ra mà thôi. Hoác quan lắc đầu nói. Trên không trung, hai diêm vô địch đối chiến diêm xuyên, nhưng diêm xuyên vẫn ung dung không vội. Kiếm phân chia thân. Không tồi. Diêm xuyên khẽ mỉm cười. Hờ. Diêm vô địch hừ lạnh một tiếng. Vù vù. Trong lúc nhất thời, phía tây và phía đông của diêm xuyên lại xuất hiện thêm diêm vô địch. Bốn diêm vô địch bao vây tấn công diêm xuyên từ bốn phương tám hướng chém về phía diêm xuyên. Mà giờ phút này trong mắt mọi người tốt độ phát kiếm của diêm xuyên càng chậm hơn. Chầm chập vung một kiếm về phía nam, đánh đổi sông kiếm phía nam. Chầm chập vung một kiếm về phía bắc, đánh khiến tất cả sông kiếm phía bắc phải thối lui. Chậm rãi không ngừng chém lùi vô số những cuộc tấn công của diêm vô địch. Đây là kiếm pháp gì vậy? Diêm vô địch kinh ngạc nói. Kiếm thứ 22. Diêm xuyên trầm giọng nói. Kiếm thứ 22. Lệ khí trên mặt diêm vô địch càng ngày càng nồng đậm. Vù vù. Càng ngày càng nhiều diêm vô địch xuất hiện. Trong lúc nhất thời trận bão kiếm khí nổi lên, đã xuất hiện 9 diêm vô địch. Tại 9 phương hướng khác nhau. Lấy một một lại tốc độ cực kỳ khủng khiếp điên cuồng đánh từng kiếm về phía diêm xuyên. Giờ phút này, đệ tử độc cô thế gia cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì các đệ tử độc cô thế gia rốt cuộc đã nhìn thấu kiếm pháp của Diêm Xuyên thực sự khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Kiếm thứ 23 Diêm Xuyên quát khẽ, ầm. Um. Diêm Xuyên vung một kiếm ra. Ngọc Đế kiếm tạo thành từng đạo tàn ảnh. Những tàn ảnh này không hề biến mất. Mà chém về phía bổ thiên kiếm. Đồng thời phát ra một loại lực ép đè ép xuống bộ thiên kiếm Từng kiếm cương bổ trời đi ngược lên Trong lúc nhất thời, chiến trường giữa Diêm Xuyên và Diêm Vô Địch dường như biến thành một đá hoa sen lớn Hoa sen có bốn tầm Tầm thứ nhất là trận bão kiếm khí của Diêm Vô Địch Tầm thứ hai chính là trận bão kiếm khí của Diêm Xuyên Tầm thứ ba chính là vô số bổ thiên kiếm. Tầm thứ 4 là vô số ngọc đế kiếm. Một đoán sen lớn tỏa ra trên bầu trời yến kinh. Vô số kiếm tu giải nhìn kiếm quan đầy trời. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kiếm tu bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm thụ được khí tức của thần kiếm vô tận. Diêm vô địch lần lượt chém tới. Diêm xuyên đều giải quyết dễ dàng. Điều này khiến vô địch lộ ra một tia nôn nóng Chính diêm vô địch đột nhiên hét dài một tiếng Trong lúc nhất thời tóc diêm vô địch biến thành màu đỏ như máu Vô số huyết vụ vần quanh diêm vô địch Huyết ma Vô số tu giả cả kinh kêu lên Và giống bệ hạ Có một thần tử kêu lên Mọi người trong dòng họ Diêm thì lại trợn tròn hai mắt. Tại sao lại như vậy? Không phải huyết ma chỉ có cha con bệ hạ mới có sao? Sao Diêm vô địch cũng có? Lẽ nào, lẽ nào đây là huyết mạch truyền thừa của bộ tộc Diêm thì chúng ta? Nhất thời, có một người trong dòng họ Diêm thì đã kịp phản ứng lại. Đồng thời, tất cả mọi người trong dòng họ Diêm thì đều cảm thấy trái tim điên cuồng run rẩy. Nếu Diêm vô địch có thể, vậy mình cũng có thể. Trên trời cao, Diêm vô địch hóa thân thành huyết ma. Trên người nhất thời tản mát ra một cổ khí tức tà ý đến cực điểm. Ha ha. Diêm xuyên, nhận lấy cái chết. Diêm vô địch hưng phấn thét lên ầm ĩ. Vù vù, diêm vô địch lại vung kiếm quang ra, trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Đồng thời uy lực của mỗi đạo kiếm quang xuất ra lớn gấp 10 lần, tốc độ cũng nhanh hơn gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, từ chính phía đều có biển máu trồm tới muốn dội vào diêm xuyên đang ở trung tâm. Điều này khiến đoá hoa sen tuyệt thế kia lại tăng thêm một hào quang yêu diễm. Diêm xuyên vung kiếm lên, nhất thời cũng có chút chật vật. Diêm xuyên không sử dụng siêu cấp thần thông, cũng không sử dụng thủ đoạn khác. Hắn vẫn lấy kiếm đối với kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 6 chương 5 kiếm thứ 24 Cờ Hình biển máu trồm đến, mang theo uy phong diệt thế áp chế Diêm Xuyên, khiến Diêm Xuyên nhất thời có chút loạn tay. Quả nhiên là kiếm cốt trời sinh. Diêm Xuyên tỏ ra hương phấn cười. Kiếm thứ 24 Diêm Xuyên quát nhẹ một tiếng. Vù! Lấy Diêm Xuyên làm trung tâm, một đạo kiếm reo đột nhiên khuyết tán đi khắp nơi. Tiếng kiếm reo vừa ra. Bốn phía đều là kiếm khí, kiếm cương, kiếm quang. Tất cả đều đi theo tiếng kiếm reo, vù, vù, xung quanh yến kinh. Vô số trường kiếm của các kiếm tu, cũng theo tiếng rung mà bay lên. Dường như đang phụ họa với tiếng kiếm reo của diêm xuyên ngọc đế kiếm. Vạn kiếm cùng vang lên. Gần như tất cả kiếm tại yến kinh đều rung lên. Thậm chiếc kiếm của đệ tử độc cô thế gia cũng theo tiếng rung mà lên. Không thể nào, đế kiếm nhất minh quân lâm thiên hạc, vạn kiếm làm lễ. Chỉ có gia chủ mới có thể làm được. Sao Diêm Xuyên có thể làm như vậy được? Một đệ tử độc cô thế gia cả kinh kêu lên. Tất cả đệ tử độc cô thế gia đều kêu lên sợ hãi. Trên không trung... Giờ phút này bông hoa sen kiếm lớn tỏa ra cũng ầm ầm run lên không ngừng. Kiếm khí tầm thứ nhất ầm ầm sụp đổ. Kiếm khí của Diêm Xuyên ở tầm thứ hai cũng ầm ầm sụp đổ. Tầm thứ ba, chính kiếm sông trong đó có 8 sông kiếm bỗng nhiên run rảy sau đó sụp đổ tan ra. Chỉ còn một sông kiếm vẫn đang dạy dụ khổ sở. Lúc này... Ngọc đế kiếm ầm ầm va vào sông kiếm còn lại. Ẩm. Ngọc đế kiếm, bổ thiên kiếm ầm ầm va chạm vào nhau. Trong hư không đột nhiên cuốn lên một trận bão táp ngập trời. Trong vạn dặm, mây đã bị thổi tan. Trong nháy mắt thân thể của diêm vô địch bay ngược trở ra, giống như lưu quang va vào một ngọn núi phía xa. Ẩm. Ngọn núi kia ầm ầm đổ vỡ. Thân thể của Diêm vô địch rơi vào trong đóng đổ nát của ngọn núi kia. Diêm xuyên rời đi. Ra chủ Một đám đệ tử độc cô thế gia nhất thời định xong tới. Vù vù. Bạch đế thiên kim đại vũ, hoát quang nhất thời chặn ở trước mặt mọi người. Tránh ra. Một đám đệ tử độc cô thế gia kêu lên đầy sợ hãi. Nhưng Bạch Đế Thiên Kim Đại Vũ hoát quan một chút cũng không nhường. Âm âm âm. Mọi người lại chiến đấu. Trong phế tích Diêm Xuyên nhìn về phía Diêm Vô Địch đang ngã trên mặt đất. Mái tóc đỏ như máu của Diêm Vô Địch đã biến mất. Cơ thể triệt hồi siêu cấp thần thông. Nhìn Diêm Xuyên, hai mắt Diêm Vô Địch đỏ ẩm, một sự bi thương lại xuất hiện trong mắt. Vô địch, cháu là người có thiên phú kiếm tu cao nhất mà ta từng thấy. Tuy rằng cháu thất bại, nhưng chỉ thất bại trước ta mà thôi. Cháu mới là hạ hư cảnh. Cho dù siêu cấp thần thông đẩy thực lực đến trung hư cảnh, cũng không có cách nào so sánh với người từng cãi như ta. So với kiếm đạo đồng cấp không ai là đối thủ của cháu. Cháu thậm chí đã buộc ta sử dụng kiếm thứ 24. Cháu thừa kế truyền thừa của độc cô Bổ Thiên, sau này càng có cơ hội phát triển vô lượng. Chuyện của quá khứ không nên tiếp tục nghĩ đến nữa. Kiếm đạo luyện tâm, không nên để cho tâm trạng không tốt, ăn mòn kiếm đạo của cháu. Diêm Xuyên khe khẽ thở dài nói. Nhìn Diêm Xuyên. Diêm vô địch nhất thời cảm thấy mũi đau xót Giống như một tiểu hài tử làm chuyện gì sai. Bị người lớn chỉ trích vậy. Đi thắp cho Diêm thu vũ một nén hương đi. Diêm xuyên khe khẽ thở dài. Diêm xuyên quay đầu bước đi. Lưu cẩn lại bay tới. Diêm vô địch, đây là bức thư năm đó Diêm thu vũ nhờ bệ hạ để lại cho ngươi. Bệ hạ bảo ta đưa cho ngươi Lưu cẩn đưa ra di chúc của diêm thu vũ đưa ra trước khi chết Nhìn lá thư vẫn còn giấu niêm phong Mũi diêm vô địch càng thêm chua sót Đồng thời trong mắt hắn đã ương ướt Phụ thân hại nhi bất hiếu Diêm vô địch nhẹ nhàng tiếp nhận di chúc của diêm thu vũ Diêm Thu Vũ để lại bức thư bảo Diêm Xuyên giao cho con trai mình. Chính là thuận tiện để Diêm Xuyên tự mình xem nội dung lá thư. Bởi vì nội dung lá thư chính là bảo con trai mình không cần thiết phải báo thù. Hắn hy vọng Diêm Xuyên có thể cho con mình một con đường. Diêm Xuyên sao có thể không rõ. Nhưng Diêm Xuyên vẫn không mở lá thư này ra. Tiếp nhận lá thư, Diêm vô địch lao khóng mắt ẩm ướt bước về phía phần mộ của Diêm thu vũ. Trên mộ phần của Diêm thu vũ, Diêm vô địch dẫn theo đệ đệ muội mùi tới thắp hương cho Diêm thu vũ. Giờ phút này trong dòng họ Diêm thì cũng mấy người tới. Đương nhiên, chỉ có mấy người. 50 năm đã trôi qua. Các chết của Diêm Thu Vũ đã dần dần bị quên lãng. Diêm vô địch tới viếng, mọi người còn ở bên cạnh khuyên nhũ. Đệ tử độc cô thế ra đứng ở cách đó không xa chờ đợi. Mấy đệ đệ muội mùi vẫn có chút thương cảm. Lúc này Diêm vô địch mới lấy lá thư ra. Trên lá thư có ghi gửi con trai vô địch của ta. Trong lòng vô cùng đau xót Diêm Vô Địch mở lá thư ra xem. Đúng là chữ của Diêm Thu Vũ, hơn nửa năm đó Diêm Thu Vũ đã dạy cho Diêm Vô Địch biết ám hiệu của mình. Trong thư mình viết chữ thứ 5 và chữ thứ 5 đếm ngược sẽ hạ bút chấm một điểm. Lá thư trước mắt hiển nhiên là do Diêm Thu Vũ tự mình viết. Con trai của ta, phụ thân đã đưa ra một quyết định không tốt. Có lẽ phụ thân sẽ vì thế mà phải chết. Phụ thân không oán không hận. Nếu như thất bại con không nên oán hận diêm xuyên. Chuyện này không liên quan đến hắn. Là do phụ thân đáng chết tự mình gieo gió gạc bão. Nhưng trong lòng phụ thân thật sự rất muốn liều một lần cho dù là tan xương nát thịt. Đây là ý chí của phụ thân có chết muôn lần cũng không hối hận. Ta cũng hiểu rõ, Diêm Xuyên đối với dòng họ Diêm thì vô cùng tốt. So với phụ thân năm đó thực sự tốt hơn nhiều. Ta có thể nhìn thấy, sắp tới Diêm thị sẽ trở nên huy hoàng, nhờ vào con, nhờ vào Diêm Xuyên. Con không nên hận Diêm Xuyên. Bộ tộc Diêm thì chỉ có tập trung lực lượng mới có thể đút ra huy hoàng. Ta không bằng Diêm Xuyên. Tuy rằng con trời sinh đã có kiếm cốt Nhưng phụ thân nhìn có thể hiểu rõ Sự thành tựu của con Nhiều nhất chỉ là chủ nhân tôn môn Thậm chí mạnh hơn tôn môn Nhưng làm đế con không thể nào cường đại được bằng diêm xuyên Con hãy trông non đệ đệ và muội muội của con Phụ thân không thể tiếp tục che chở cho các con ta biết con nhất định sẽ oán hận Diêm Xuyên. Con không nên oán hận. Nếu con muốn oán hận, vậy hãy oán hận Thánh Địa Vạn Phật, oán hận Đại Phật Đế Triều Đi. Năm đó phụ thân đã không còn hùng tâm tráng trí tiếp tục xương đế. Nhưng bọn khốn kiếp kia lại không ngừng dược dây ta. Chuyện năm đó hiện tại ta đã hiểu rõ. Nếu ta không đáp ướm, có khả năng ta đã chết vào lúc đó. Một chút giả tâm của ta đã bị bọn họ ép bành trướng. Nếu như thành công, con sẽ không nhìn thấy lá thư này. Nếu như ta chết, đó chính là do Thánh Địa Vạn Phật, Đại Phật Đế Triều ép. Bọn họ mới là hung thủ vết ta. Con trai của ta, ta xem ra, Diêm Xuyên cực kỳ coi trọng con. Con hãy phụ tá cho Diêm Xuyên. Ta chết có con sống là đủ rồi. Có con là đủ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại Thuyện Quận 6 chương 6 Hạ Lôi N Hình lá thư này Mắt Diêm vô địch lại trở nên ơn ướt lên. Thánh địa vạn Phật Đại Phật Đế Triều Diêm vô địch phẫn nộ gào thét. Ca ca, phụ thân nói gì vậy? Một đám đệ đệ muội muội khóc hỏi. Diêm vô địch đưa lá thư cho các đệ đệ muội muội. Mọi người truyền nhau xem một lượt. Ta biết khổng ma kha, khổng ma kha. Ngay lập tức một đệ đệ của Diêm vô địch thốt lên ánh mắt đầy vẻ thù hận. Bảy ngày sau, Lưu Cương dẫn Diêm vô địch đi tới thiên lao. Giờ phút này Diêm Vô Địch cuốn mình trong chiếc áo bào đen nhìn không rõ mặt. Trong thiên lao, một nhà giam lớn có một đám người mặc áo bào đen, ngồi khoan chân. Tuy rằng Tu Vi bị phong kín, nhưng bọn họ vẫn có nội tình nhất định. Mấy chục năm không ăn uống vẫn không chết. Lưu Cương, ngươi không biết chúng ta là người của Thánh Địa Vạn Phật sao? Ta cống hiến cho Ma Kha Thiên tử. Các ngươi giam chúng ta hơn 50 năm. Chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng hiện tại các ngươi không thả chúng ta ra, chờ tới khi Ma Kha Thiên tử xuất hiện, các ngươi đều phải chết." Một người mặc áo bào đen lạnh giọng nói. "Yến hầu, chính là đám người kia. Bệ hạ bàn giao, ngươi có thể toàn quyền xử trí." Lưu cương trịnh trọng nói Nói xong Lưu cương liền lui ra khỏi thiên lao Để một mình diêm vô địch Ở lại trong thiên lao Yến hầu Diêm thu vũ Ngươi còn chưa chết Một người mặc áo bào đen Kinh ngạc nói Sao có thể như vậy được Tuy nhiên thật tốt quá Diêm thu vũ Nhanh nhanh đưa chúng ta Rời khỏi đây Lời hứa đã hứa với ngươi lúc trước, sau này nhất định sẽ thực hiện. Chỉ cần tìm tới chỗ Ma Kha Thiên Tử, Ngài sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ. Diêm Thu Vũ còn nhớ rõ mùi vị của tô cốt độc tán lúc trước không? Chỉ mới có trăm năm, hẳn ngươi vẫn nhớ kỹ. Trăm năm vừa đến, ngươi sẽ lĩnh hội cảm giác muốn sống không được. Mau dẫn chúng ta ra ngoài. Đám người áo đen kêu Bàn tay diêm vô địch lại nắm lấy chui của thanh bộ thiên kiếm Cả người hắn đều run rễ Một cổ sát khí tràn ngập trong thiên lao Mọi người đều đang không ngừng thu nạp dung hợp vô số ký ức thể ngộ thu hoạch trong vạn năm Đồng thời, linh thạch cũng được điên cuồng cung cấp cho mọi người Trong một núi lửa gần yến kinh kim đại vũ ngồi khoanh chân ở sâu trong lòng dung nhăm. Trước mặt hắn có đặt một cái chuông lớn, cung Chuông lớn run rung rảy phát ra một tiếng. Dung nhăm trong núi lửa đều sôi trào. Lực lượng thật mạnh. Lần này mệnh cách lực tăng thêm quá nhiều. Mão Nhật Đạo Quân Nếu vẫn năm đó đối chiến với mạo nhật đạo quân, bây giờ ta một tay đã có thể ép chết ngươi. Kim Đại Vũ Hưng phấn cảm thụ lực lượng. Trước mặt hắn, hoa văn trên chiếc chuông lớn càng thêm rõ ràng. Cánh cửa thiên giới Tổ tiên năm đó, cánh cửa thiên giới vừa mở ra, chính là thánh nhân đánh giết. Nhưng đáng tiếc, ngươi so với cánh cửa thiên giới vẫn còn kém xa. Không phải chỉ mình ngươi là cánh cửa thiên giới. Tuy nhiên cuối cùng sẽ có một ngày ta khiến ngươi đạt được mức độ cao nhất của cánh cửa thiên giới. Ngươi là cánh cửa thiên giới đầu tiên. Bản Tôn lấy căn tên của Tổ tiên đặt cho ngươi là Thần Hoàng Chuông. Kim Đại Vũ trịnh trọng nói. “Cung, Chuông lớn rung lên một tiếng. Tất cả biển dung nham đều như muốn dâng lên. Phía đông ngoài Yến Kinh, một mảnh lục địa trong biển rộng. Vô số tu giả đều đi nhầm, hạn hữu mới người đến đó. Bên cạnh biển rộng, Diêm Xuyên đứng ở trên một khối đá ngầm, há miệng hướng về phía bầu trời. Trong không trung kiếp vân cuồng cuộn không ngừng dâng lên. Trong kiếp vân từng lôi điện giống như cự long, đang không ngừng hiện lên. Nhưng giờ phút này cử Long đều có vẻ rất vẻ sợ hãi. Trong miệng diêm xuyên xuất hiện lực hút lớn, đang điên cuồng lôi kéo kiếp vân trong không trung. Cách đó không xa, có tử tử và miêu miêu đang đứng. Mèo, lại muốn nuốt kiếp vân. Lục cử thiên kiếp. Diêm xuyên nhanh đến thượng hư cảnh như vậy sao? Hắn thật yêu nghiệt. Miu Miu kinh ngạc cảm tháng nói. Tự tự đứng bên cạnh cười một tiếng nói. Ngươi cũng không phải như vậy sao? Tuy nhiên ngươi không phải độ kiếp, rất nhiều người đều bị ngươi lường. Mêu ta là thiên phú dị bẩm, sao có thể so sánh với Diêm Xuyên được? Miu Miu lập tức kêu lên. Lục cử thiên kiếp. Diêm Xuyên đã đạt tới thượng hư cảnh rồi. Trong mắt tự tử lón ra một tia vui vẻ khiến Diêm Xuyên cũng vui mừng theo. Từng tầm kiếp phân bị Diêm Xuyên nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Vô số lôi lông trong lục cửu thiên kiếp lúc trước giờ phút này bất đắc dĩ đã bị Diêm Xuyên nuốt vào trong bụng. Âm âm âm. Kiếp phân hoàn toàn bị Diêm Xuyên thu nạp. Trong nháy mắt bầu trời trở nên trong xanh. Suốt phạm dặm không có một đám mây. Dường như độ kiếp lúc trước căn bản chưa từng xảy ra vậy. Meo, chúng ta qua đó đi. Mêu Mêu kêu lên. Chờ một chút. tự tử, tử lắc đầu một cái. Phía xa, Diêm Xuyên ngồi khoanh chân, hay tay bắt vào nhau. Xung quanh Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện rất nhiều linh thạt. Âm âm âm. Năng lượng trong linh thạch nhanh chóng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Tu vi của Diêm Xuyên vẫn tăng vọt. Vù vù. Một làn gió nhẹ thổi qua. Tức nhiều linh thạch bị lấy hết nguyên khí thiên địa, hóa thành bột mịn theo gió thổi bay đi. "Meo, meo, linh thạch của ta. Thật là lãng phí. Đúng là phá gia chi tử." Miu Miu nhất thời tiết nối kêu lên Tử tử cười vuốt vuốt đầu của Miu Miu Liên tục mười nối linh thạch bị lấy ra Tới lúc này Diêm Xuyên mới dừng lại Thượng hư cảnh tam trọng Diêm Xuyên chậm rãi mở mắt ra Nhìn biển rộng mênh mông trước mắt Hắn khẽ hứt sâu một hơi Diêm Xuyên vẫn có thể tiếp tục tăng thêm một tầng nữa Nhưng Diêm Xuyên không làm. Đạt được thượng hư cảnh tam trọng đã là được rồi. Số mệnh cách lực còn lại phải chờ tới lúc tu vi vững chắc hơn mới tăng được. Diêm Xuyên không đứng dậy, mà quan sát thanh thiên lôi vân bên trong huyệt thần đình của thân thể mình. Vào thời điểm Diêm Xuyên thu nạt thiên kiếp, thanh thiên lôi vân đã xảy ra một chút chuyển biến nhỏ. Bên trên mây xanh xuất hiện một tia màu đỏ nhàn nhạt. Thôn thiên đạo kinh tứ trọng. Trên mặt Diêm Xuyên lộ vẻ vui mừng. Thôn thiên đạo kinh tam trọng, sấm mùa xuân, vạn vật sinh. Vậy tứ trọng thì như thế nào? Đứng dậy, Diêm Xuyên nhìn về phía tử tử. Đằng yêu, bảo hộ tử tử và miêu miêu. Diêm Xuyên kêu lên. Vèo. Rất nhiều sợi mây nhanh chóng vần quanh chỗ của tử tử. meo Diêm xuyên muốn làm gì vậy? Miu Miêu hiếu kỳ nói. Phía xa, Diêm xuyên nhìn xung quanh. Sấm mùa xuân. Âm! Một tiếng sấm mùa xuân trong nhất thời vạn vật trên đại địa xung quanh điên cùng sinh trưởng. Cây cỏ lập tức trở nên tươi tốt. Năng lực của sấm mùa xuân vẫn còn. Diêm xuyên suy nghĩ một chút, lại nghe thấy có một tiếng sấm rền. Âm! Um, thiên lôi thôn thiên đạo kinh tứ trọng. Một tiếng động rất lớn. Trong lúc nhất thời, bầu trời chỗ Diêm xuyên đang đứng biến thành cực nóng. Một đạo bạch quan hiện lên hình ngọn lửa lớn, điên cuồng lan về bốn phương tám hướng. Nơi nào nó đi qua? Hơi nước lập tức bút lên. Áo áo rào. Một vùng biển rộng bút hơi điên cùng bay vút lên trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 6 chương 7 kế hoạch tạo thần. Đờ! Ai địa bút hơi? Trong nháy mắt nhiệt khí khủng bố đảo qua phạm vi vạn dặm. Trong vòng 10.000 dặm, tất cả cây cỏ trên đất bằng đều khô héo. Nước đã bị hút hết. Đại địa càng trở nên khô cạn. Trong nháy mắt đất đã biến thành các thành đất chết suốt vạn dặm. Trong nháy mắt biển rộng mênh mông bên cạnh diêm xuyên đã bị rút khô. Hơi nước trùng thiên. Đáy biển đã lộ ra. Đồng thời đáy biển cũng xuất hiện vô số vết nước nẹt. Hoàn toàn bị sa mạc hóa. Vô số loại cá giải du trên sa mạc. Cả một vùng biển rộng trong chết mắt đã biến thành sa mạc. Trong vạn dặm đều khô héo đến cực điểm. Meo, meo, sao lại thành thế này? Mêu miêu nhất thời kêu lên đầy sợ hãi. Tử tử hơi ngạc nhiên. Trong mắt diêm xuyên lại lón ra một đạo tinh quang. Hạ lôi. Hạ lôi một tiếng, đất chết vạn dặm. Diêm xuyên giật mình nói. Diêm xuyên nhìn lên mây đen cuồn cuộn trên không trung, ánh mắt nhất thời cứng lại. Âm. Um, thanh thiên lôi vân lại phát ra một tiếng động rất lớn. Áo áo áo. Một trận mưa lớn xối xả rơi xuống, giống như thác nước từ trên trời trút xuống. Trong nháy mắt. Mặt đất khô cạn được nước mưa rội rửa. Rất nhanh vị trí Diêm Xuyên đang đứng đã bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy. Đại hồng thủy cuộn cuộn giống như những con dao long tàn phá bừa bãi khắp nơi. Đại địa bị nhấn chìm. Tuy rằng nước vẫn chảy xuôi về biển rộng, nhưng giờ phút này Diêm Xuyên đã không còn lòng dạ nào bận tâm tới điều đó nữa. Sấm mùa xuân, vạn vật sinh. Hạ lôi, hồng hoang hiện. Nó giống như biến thành một điều hoàn toàn khác. Không rõ có nó lợi ích gì. Nhưng Diêm Xuyên lại không suy nghĩ về phương diện này. Hạ lôi, hồng hoang. Đây không phải chỉ là một thủ đoạn, còn một thiên địa đại đạo. Nó có thể khiến Diêm Xuyên ngộ ra thiên địa chí lý. Mấy tháng sau... Giữa một rừng núi phía đông yến kinh. Trên bầu trời lôi vân cụm cùng không ngừng bay tới. Quanh thân hoác quan phát ra huyết sát trùng thiên, đón lấy từng đạo thiên lôi. Mãi đến cuối cùng, hắn mới đánh một quyền lên trời. Một đạo quyền cương huyết sắc nhất thời trực tiếp đánh vào kiếp vân. Ẩm. Kiếp vân ầm ầm đổ nát. Hoác quan huyết sâu một cái Đứng trên đỉnh của một hòn đá lớn nhắm mắt cảm thụ tu vi vừa đột phá. Diêm xuyên, phụ mơ dương, Lưu Cẩn đứng cách đó không xa nhìn Hoác Quang. Hoác Quang cũng đã lên thượng hư cảnh rồi. Lưu Cẩn thở dài nói. Ai có thể ngờ được trong thời gian chưa tới trăm năm, Hoác Quang đã có thể từ một phàm nhân lên thẳng tới thượng hư cảnh. 50 năm này của hoác quan với 200 phân thân. Gần như đã tham gia tất cả chiến trường. Tương đương với chém dết vạn năm. Thành tựu thực sự khủng bố. Phụ Mơ Dương lắc đầu một cái thở dài nói. Ngươi cũng không kém. Có vẻ như ngươi ở tiên giới cũng liên tục đấu pháp cùng phong thủy sư. Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Thần chỉ có thể nói. Miễn cưỡng đạt được tới trình độ của gia sư thôi So với những tiên nhân phong thủy sư kia Còn còn kém hơn một chút Phụ mơ dương khiêm tốn nói Tiên nhân Lưu Cẩn Ngươi có biết thành tiên thế nào không? Diêm xuyên hỏi Lưu Cẩn suy nghĩ một chút nói Kim Đại Vũ đã từng nói qua với thần Ồ Thượng hư cảnh cử trọng, có thể độ thiên kiếp phi thăng thành tiên. Thượng hư cảnh tổng cộng có 12 tầng Tầm 9, 10, 11 đều có thể độ kiếp. Tu vi càng cao, thành tựu tiên nhân cũng càng mạnh. Từ mạnh đến yếu chi làm 4 loại tiên nhân. Thiên địa huyền hoàng, thiên tiên, địa tiên, huyền tiên, hoàng tiên. Hoàng tiên hay còn gọi là nhân tiên là yếu nhất. Lưu Cẩn giải thích nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Sau khi Bạch Đế Thiên hồi phục lại tu vi kiếp trước vì sao không nhanh chống độ kiếp phi thăng. Đó là bởi vì lúc đó Bạch Đế Thiên chỉ mới là thượng hư cảnh cử trọng. Hắn không vừa lòng với hiện trạng. Nếu như sau khi phi thăng thành nhân tiên còn muốn đổ các thứ tự tiên nhân kiếp Tại nhân gian giới chúng ta không có nhiều cường giả Đương nhiên phải tiếp góp thực lực nhiều một chút Đợi đến thời khắc phi thăng sẽ càng cường đại hơn tiên nhân Diêm xuyên bổ sung nói Vậy bệ hạ tu vi hiện tại của Bạch Đế Thiên là bao nhiêu? Lưu Cẩn Hiếu Kỳ nói Thượng hư cảnh thập trọng Thiếu một chút sẽ tới thập nhất trọng Giờ phút này tại đại trăng tu vi của hắn được xem là cao nhất Diêm xuyên trầm giọng nói Bệ hạ khi nào thì chúng ta lại mộng nhập thiên cơ một lần nữa Phụ mơ dương có chút chờ mong nói Lắc đầu một cái Diêm xuyên nói Hãy dung hòa thể ngộ trong những năm qua đi Mộng nhập thiên cơ đại pháp cũng không phải là vạn năng Có thể tạo nên một nhóm cường nhân Nhưng không có cách nào tạo nên cường nhân nhất Bởi vì có chút thực lực chung quy vẫn cần có 5 tháng thực sự để lắng động Hơn nữa, phân thân quá nhiều Sẽ phân ra tâm trạng không giống nhau Dễ dàng xung đột lẫn nhau Tiếp đó các ngươi phải không ngừng lại bỏ những xung đột tâm tình này. Vâng, mọi người gật đầu một cái. Trên đỉnh một ngọn núi tại Bắc Thần Châu, một đám lão giả tóc trắng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn những vì sao chết động trong không trung. Bọn họ bấm tay tính toán gì đó. Đứng bên cạnh chính là một nữ tự áo trắng tay áo bay bay trong gió. Đó chính là thiên nữ của thiên cơ tung, nữ tử có hình dáng giống với chân nhu thê tử của diêm xuyên kiếp trước. Mọi người đồng thời nhìn lên bầu trời một chút. Một lão giả tóc trắng nhíu nhíu mày nói. Thương thiên đã chết. Thiên đạo sụp đổ. Hiện tại thiên cơ thuật của chúng ta chỉ có thể tính toán được một chút thôi. Ôi! Cõi âm sụp đổ tức. Nhưng thật ra bộ phận phong ấn cõi âm của giới này dung nhập vào cõi âm của tiên giới mà thôi. Nhưng từ giờ phút này mới bắt đầu. Phong ấn thế giới mới sinh này không thuần nữa. Lại một lão giả tóc trắng lo lắng nói. Thiên nữ, ngươi từ tiên giới đến tiên giới bây giờ thế nào? Một lão giả nhìn về phía thiên nữ nói. Thiên nữ hít sâu một cái, ngưng trọng nói Thế lực khắp nơi trên tiên giới đang chém xếp lẫn nhau Rốt cuộc đã kéo tới một vài thế lực đỉnh cấp xuất hiện Ồ, so với đại kiếp nạn thời thượng cổ trước Những thế lực này thế nào? Một lão giả có chút kiếp động nói Nhanh thôi nhanh thôi Đại thế sắp thành hình Thiên nữ hít sâu một cái nói Một đám lão già bóp bóp nắm đấm Mỗi người đều cực kỳ hưng phấn Sau đại kiếp nạn thượng cổ Thiên địa tiêu điều Giờ phút này rốt cuộc đã có chuyển biến tốt Năm đó nữ thần chỉ cần phong ấm nam giới Mục đích lớn nhất là bảo đảm thần hồn thượng cổ Huyết mạch tinh thuần Đây là cái phong ấm giới cuối cùng Cõi âm đã hủi Chúng ta còn chưa ra tay, mưu tính của nữ thần chỉ cần đã trở thành vô dụng. Các vị, theo đề nghị của ta, kế hoạch tạo thần bắt đầu từ bây giờ. Một lão giả trịnh trọng nói. Mọi người yên lặng một hồi tiếp theo đó lần lượt gật đầu một cái. Kế hoạch tạo thần. Bắt đầu đi. Ta đã có tất cả tư liệu về nhân vật kiệt xuất trong thiên hạ. Lập tức thông báo với anh Kiệt trong thiên hạ đến thiên cơ tôn ta nhận quà tặng. Một lão giả nghiêm sắc mặt nói. Được. Mọi người lên tiếng trả lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 6 chương 8 Bổ Thiên Cát. Hờ. Oàn Triều Đại Trăng, Yến Kinh, Thượng Thư Phòng. Một đám trọng thần đứng ở hai bên phía trước bàn đọc sát. Diêm xuyên trở về, nhìn những tấu chương với khoảng thời gian không giống này. Có thiên hạ mật báo do Lưu Cương đưa tới. Có vô số tin tức trong thiên hạ do Mạnh Văn nhược được. Bắc thần châu quyết. Yêu thiên thương. Yêu tục cũng có thể mở ra vận triều. Diêm xuyên nhìn một quyển tấu chương cao mày nói. Mạnh Văn nhược ra khỏi hàng. Bệ hạc đã xác định. Quyết chính là thiên hạ đệ nhất nhân của 30.000 năm trước. Tuy nhiên kiếp trước hắn là yêu thân. Hiện nay không biết quyết làm thế nào, đã rút đi yêu thân, hóa thành nhân thân. Vận triều do nhân thân mở ra. Yêu thân kiếp này là yêu thiên thương vẫn làm yêu. Hơn nữa, hoàn toàn dựa theo đế triều đại trăng ta. Hắn lấy tên là Đế Triều Yêu Tột. Mạnh văn nhược giải thiếu. Yêu Tột. Đế Triều. Bệ hạ Thư viện Lộc Sơn tại Bắc Thần Châu đã thần phục Đế Triều Yêu Tột. Khí vận đã bị quyết đoạt được. Bởi vậy trực tiếp trở thành Đế Triều Yêu Tột. Mạnh văn nhược giải thiếu. Thư viện Lộc Sơn cũng không còn. Diêm xuyên có chút trầm tư. Vân Tứ Đại Thư Viện Trong Thiên Hạ Thư Viện Nhạc Sơn Thần Phục Đại Ngạc Thiên Triều Thư Viện Lộc Sơn Thần Phục Đế Triều Yêu Cột Chỉ còn lại hai thư viện một phía đông và một phía tây là Thư Viện Cự Lộc và Thư Viện Khổng Lỗ Hẳn là Bệ Hạ cũng biết về Thư Viện Khổng Lỗ này Viện trưởng Thư Viện Khổng Lỗ lại là ông ngoại của Bệ Hạ Khổng Đạo Khâu Mạnh văn nhược giải thiết Khổng đạo khâu Ông ngoại ta A Diêm Xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng Diêm Xuyên không hề có chút ấn tượng tốt nào về khổng đạo khâu Bằng không năm đó khi khổng ma kha ép chết khổng tốt tốt Vì sao khổng đạo khâu lại không hề ngăn cản Diêm Xuyên cũng không tin tưởng khổng đạo khâu không có năng lực làm điều đó Đang trong lúc mọi người thảo luận, ngoài điện truyền đến giọng nói của Lưu Cẩn. Bệ hạc, Diêm vô địch cầu kiến Diêm vô địch. Thần sắc một đám trọng thần thoáng động. Bệ hạc, chúng thần xin cáo lui. Mạnh văn nhược mở miệng nói. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Mọi người chậm rãi thối lui. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Diêm Xuyên. Để cho hắn vào đi. Diêm Xuyên kêu lên. Vâng. Rất nhanh, Diêm vô địch đã bước vào trong thư phòng. Giờ phút này vẽ mặt Diêm vô địch vô cùng trầm mặt. Diêm Xuyên nhìn Diêm vô địch, mãi đến tận Diêm vô địch đi tới gần. Xuyên thúc, ngày ấy cháu đã quá lỗ mãn. Trong giọng nói của Diêm vô địch có chút hổ thẹn. Vỗ vỗ vào vai Diêm vô địch, Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Lỗ mảng! Tâm tình của cháu thế nào ta có thể hiểu được? Chuyện đã qua, cứ để cho nó qua đi. Tuy rằng Diêm thu vụ chết đáng tiếc, nhưng chung quy còn có cháu nữa. Hắn có đứa con trai như cháu, chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời hắn. Cháu có thể sống tốt chính là nguyện vọng lớn nhất của hắn trước khi chết. Vâng. Ánh mắt Diêm vô địch lón lên một tia thương cảm. Tiếp theo cháu có tính toán gì không? Diêm xuyên hỏi. Diêm vô địch hít sâu một cái trầm mặt một chút nói. Năm đó cháu liền từng đáp ứng. Một khi thu phục độc cô thế ra, sẽ trở lại giúp xuyên thuốc. Phụ thân cháu cũng hy vọng như vậy. Nếu như Xuyên thúc không chê. Ha ha ha ha, ta cậu còn không được. Nói đi, cháu muốn làm gì? Tâm tình Diêm Xuyên rất tốt nói. Đây là lần đầu tiên Diêm Xuyên để cho người khác chọn chức quan. Bởi vậy có thể thấy được mức độ thỏa mãn của Diêm Xuyên đối với người cháu này. Tất nhiên Diêm Vô Địch cũng nhìn ra được điều này. Đồng thời trong mắt hắn lón ra một sự cảm động. Xuyên Thúc, cháu không thích chính trị, chỉ thích chiến đấu. Cháu không cầu danh vọng, chỉ mong có thể trợ giúp Xuyên Thúc là được. Diêm Vô Địch suy nghĩ một chút nói. Trước đó Diêm Vô Địch cũng đã cân nhắc. Nhưng trong các quan viên đại trăng, Diêm vô địch lại không tìm được một chức vị nào thích hợp. Bởi vậy hắn chỉ có thể nói ra nguyện vọng của bản thân, hy vọng Diêm Xuyên đưa ra quyết định. Ồ! Diêm Xuyên trầm mặt một hồi. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Diêm Xuyên mới lại mở miệng. Vô địch, chỗ ta có một chức vị. Ta đã suy nghĩ rất lâu muốn sáng tạo ra một bộ phận. Nhưng không biết cháu có thể đảm nhiệm hay không. Mong xuyên thúc cứ nói. Ta muốn thành lập một bộ phận sát thủ siêu cấp ẩn nấu trong vẻ ngoài hào nhánh của Đại Trăng. Giúp Đại Trăng thanh trừ tất cả những chuyện không thể thực hiện ngoài ánh sáng. Bộ phận này chỉ do ta phụ trách. Yêu cầu đối với bộ phận này. Đó là tất cả mọi người đều phải là tinh anh. Trở thành lửa dao sắc bén nhất mạnh nhất của ta Tất cả phải làm gọn gàng nhanh chóng Phá lại tất cả lỗ thủng cho thiên hạ đại trăng Diêm xuyên hít sâu một cái nói Trong mắt Diêm vô địch lập tức sáng ngời Điều duy nhất không tốt trong bộ phận này Chính là không thể lộ ra dưới ánh mặt trời Diêm xuyên trịnh trọng nói Cháu muốn thử xem sao Giọng nói của Diêm Vô Địch có phần vui vẻ háo hức. Được, nếu đã như vậy ta giao cho cháu. Ta đặt tên cho nó là bộ Thiên các để bổ thời thiên hạ Đại Trăng. Cháu chính là các chủ của bộ Thiên các này, làm những việc trong bóng tối tại Đại Trăng. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng, Vô Địch dẫn theo độc cư thế gia, nhất định sẽ làm tốt bộ Thiên Cát. Còn nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay, trên đời này sẽ không còn Diêm vô địch nữa. Mong Bệ Hạ gọi thần là độc cô vô địch. Diêm vô địch trịnh trọng nói. Bệ Hạ. Độc cô vô địch. Nghe thấy Diêm vô địch tự xưng thần và gọi mình là Bệ Hạ, Diêm xuyên khẽ nhíu mày. Tiếp theo hắn khe khẽ thở dài nói. Vô địch. Cháu không cần phải làm như vậy. Độc cô vô địch lại lắc đầu một cái. Từ lúc vào đại trăng quân thần nhất định phải rõ ràng. Vô địch cũng không thể phá hỏng quy cũ. Nhìn độc cô vô địch quật cường như vậy, Diêm Xuyên trầm mặt một hồi lâu cuối cùng gật đầu một cái. Bắt đầu từ ngày hôm nay trẩm sắc phong độc cô vô địch làm các chủ bổ thiên các đại trăng. Thống lĩnh toàn bộ thiên các Chỉ chịu trách nhiệm trớt trẩm Diêm xuyên trịnh trọng nói Ẩm um, Bên ngoài biển mây khí vận đại trăng cuồn cuộn dâng lên Một đạo kim quang bắn thẳng xuống Vọt qua đỉnh đại điện Vọt vào trong cơ thể độc cô vô địch Thần độc cô vô địch nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của bệ hạ Độc cô vô địch cung kính làm lễ của một quân thần Bên ngoài thư phòng Một đám trọng thần đại trăng đều ngẫm đầu nhìn lên bầu trời Rõ ràng những người mới ra ngoài lúc trước Đều hiểu rõ ai là người được sắc phong Nhưng không ai biết độc cô vô địch được phong chức quan gì Áo áo áo Bầu trời u, u ám Mưa to không ngừng rơi Lúc chạm vạn Dưới cơn mưa to tất cả có vẻ yên tĩnh khác thường Bên ngoài biên giới đế triều đại trăng Đại điện ngũ hành tôm một hạ vị tôm môn Giờ phút này trong đại điện có một đám tu giả đang ngồi Dẫn đầu là một lão giả áo bào đỏ Một nhóm người nhớ mày nhìn nhau Chưởng môn Ma Kha Thiên Tử bảo chúng ta tìm hiểu tình hình đế triều đại trăng Nhưng bây giờ, chúng ta làm sao tìm hiểu được đế triều Đại Trăng đây? Giờ phút này Đại Trăng càng ngày càng cường thịnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 9 triệu A phòng Đờ! Uống vậy, trưởng môn! Hiện tại mỗi năm đế triều Đại Trăng đều có tổ chức khoa thi một lần. Đông Thần Châu càng ngày càng có nhiều cường giả trí giả tiến vào đế triều Đại Trăng Ban đầu 1.100 tòa thành trì vẫn còn yếu Hiện tại, sau mấy chục năm các thành trì càng ngày càng giàu có Còn nữa Đám người Diêm Xuyên Dịch Phong Hóa Quang Kim Đại Vũ Lưu Cẩn Bạch Đế Thiên biến mất mấy chục năm Bỗng nhiên trở lại Cũng không ai biết bọn họ đi đâu Vậy chúng ta làm sao bẩm báo được với ma kha thiên tử được Chưởng môn mặt hồn bào sắc mặt âm trầm nói Điều ta lo lắng nhất không phải là những chuyện này Ta lo lắng chính là người lúc trước phái tới ẩn nấp bên trong đế triều đại trăng Gần đây bỗng nhiên không còn tin tức gì của hắn Không biết có phải hắn đã bị bắt hay không? Một khi bị bắt, hẳn là hành tung của chúng ta đã bị lộ rồi. Chắc hẳn Vương Kha bị chuyện gì đó làm trễ nay thôi. Chắc sẽ nhanh chóng có tin tức. Cho dù không có tin tức, Vương Kha cũng không thể nào bán đứng chúng ta được. Trong đại điện, một đám cao tầm ngũ hành tung không ngừng phân tiết từng tin tức. Bên ngoài mưa to gió lớn, nện vào phiến đá phát ra những tiếng tí tát. Giờ phút này dưới chân núi ngũ hành tôm lại có một đám khách không mời mà đến. Một đám khoảng 50 người tất cả đều mặc trên người áo bào đen rộng lớn. Nước mưa rơi vào phía trên áo bào đen, giống như rơi vào bên trên áo tơ chảy xuống đất. 50 người mặc áo bào đen, không thấy rõ khuôn mặt. Một người dẫn đầu đạc lên phiến đá từng bước đi tới. Người nào? Đứng lại. Nhất thời một đệ tử của ngũ hành tôm nhảy ra ngoài. Một người cầm đầu tay cầm trường kiếm vung lên một cái. Người đệ tử ngũ hành tôm kia thậm chí không kịp kêu thảm, đột nhiên bị chém thành hai đoạn, rơi xuống phía trên phiến đá. Nước mưa dội xuống người hắn. Máu nhụm khắp nơi Người mặc áo bào đen dẫn đầu thản nhiên nói Đây là hành động đầu tiên của bộ thiên kết Tất cả ngũ hành tôm Một tên cũng không để lại Giết sạt Vâng Một đám người mặc áo bào đen lên tiếng trả lời Vèo Trong nháy mắt 50 người trong trận mưa to Tiến vào ngũ hành tôm Sau một canh giờ tại quảng trường nghỉ hành điện, ngũ hành tôm trên đỉnh ngũ hành sơn. Khắp nơi có mấy chục thi thể nằm trên mặt đất. Tất cả đều bị một kiếm mất mạng, máu nhuộm quảng trường. Âm âm âm. Trời u, u ám. Trong mây đen vang từng tiếng sấm sét thê lương. Một đám người mặc áo bào đen đang chờ đợi. Một lát sau. Bên trong ngũ hành điện Một người mặc áo bào đen dẫn đầu Cùng với sự giúp đỡ của ba người mặc áo bào đen Đi ra khỏi đại điện Đứng dưới quảng trường Các chủ ngũ hành tôm đã bị tiêu diệt hết Một người mặc áo bào đen tiến lên một bước nói Người mặc áo bào đen dẫn đầu gật đầu một cái Nhẹ nhàng phổi áo bào đen Bước về phía trước Một đám người mặc áo bào đen đi theo phía sau Trong trận mưa to, bọn họ lặng lẽ rời khỏi ngũ hành tôn. Mưa to khiến máu chảy thành dòng dưới mặt đất Ngũ hành tôn bị tiêu diệt sạt Một người sống cũng không còn Tất cả chỉ còn lại tiếng bước chân của một đám người mặc áo bào đen rời khỏi đó Đế Triều Đại Trăng, Yến Kinh Quảng trường Triều Thiên Điện, Diêm Xuyên cầm trong tay một thiệp mời đi phía trước. Một đám thần tử đi theo phía sau. Đứng trước mặt bọn họ là một cô gái áo xanh. Diêm Xuyên ta đã đưa thư đến. Mong ngài đúng giờ tới Thiên Cơ Tôn. Cô gái áo xanh mở miệng nói. Ta nhớ ngươi. Lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Nữ khi đó. Ngươi ở bên cạnh nàng Ngươi là nhà hoàng của thiên nữ Diêm xuyên nhớ mày hỏi Cô gái áo xanh gật gật đầu nói Tại hạ may mắn được thiên nữ nhìn trốn Đúng vậy Thiên cơ tôn lần này phát thiệp mời khắp nơi Ta đã nhận được Ngươi có thể trở về phục mệnh Diêm xuyên gật đầu một cái Cô gái áo xanh gật đầu, đang tính rời khỏi. Chờ một chút. Diêm xuyên bỗng nhiên mở miệng nói. Sao? Cô gái áo xanh hiếu kỳ nói. Còn có một việc ta muốn hỏi một chút. Nếu có thể thuận tiện, mong có thể báo cho. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Ồ! Cô gái áo xanh hiếu kỳ nói. Thiên nữ, thánh nữ thiên cơ công ta muốn biết tên thật của thiên nữ là gì? Diêm xuyên ngân trọng hỏi. Dù sao, thiên nữ và chân nhu có hình dáng quá giống nhau. Thậm chí thiên nữ có thể chính là chân nhu sau khi chết được sinh ra. Mặc dù thiên nữ nói nàng đã mở được ký ức kiếp nói mình không phải là chân nhu, nhưng Diêm xuyên vẫn chưa chết tâm. Cô gái áo xanh khẽ mỉm cười nói. Nếu là trước đây ta sẽ không nói. Tuy nhiên hiện tại không đáng kể. Dù sao các ngươi sớm muộn đều sẽ biết. Bởi vì lần này chính là do thiên nữ và tôn chủ đồng thời chủ trì. Ồ! Thiên nữ tên Triệu A Phòng. Hơn nữa nghe nói đây là tên thiên định không phải do người lấy. Cô gái áo xanh cười nói. Nói xong cô gái áo xanh lễ phép thi lễ, đạt bước bay lên trời. Trong lúc nhất thời nàng hóa thành một con thanh loan lớn bay về phía Bắc. Triệu A Phòng Thư viện cự lột Mạnh lăng thiên, nhạc nghị, mạnh dung dung tiễn mục thanh loan đi. Sư tổ thiên cơ tôm kế hoạch tạo thần. Thiên cơ tôm thật có lực lượng như vậy sao? Nhạc nghị cao mày nói. Tạo thần kế hoạc. À, mạnh lăng thiên lắc đầu một cái lộ ra một tia khinh thường. Chẳng lẽ là giả? Mạnh dung dung không hiểu nói. Mạnh lăng thiên lắc đầu nói. Thiên cơ tôm cách trời thương người là đúng. Nhưng thiên cơ tôm cũng không phải cường đại như trong thiệp mời đã nói. Thiên cơ tôm. Chỉ có một phần cơ nghiệp tại tiên giới. Sau đó nhận được một vài truyền thừa của một ít cường giả thời thượng cổ. Hiểu rõ một chút về chuyện đại kiếp nạn thượng cổ lúc trước. Mấy vạn năm trước thiên nhập một bộ phận đệ tử tiến vào thế giới phong ấm này. Giờ phút này bọn họ còn cuồng vọng hơn lại muốn tạo thần sao. Thì ra là như vậy. Nhạc nghị gật đầu một cái Không cần để ý cái kế hoạch tạo thần này Nếu như thiên cơ tôn thật sự cường thịnh Không cần lựa chọn nhân kiệt trong thiên hạ Vì sao mình không thể thành thần Tổ sư của Thư viện Cự Lộc ta Đông Phương bất bại tại tiên giới đã mở ra một cơ nghiệp Thư viện Cự Lộc có truyền thừa riêng của mình Kế hoạch tạo thần này có tham dự cũng không có tác dụng. Chỉ trêu chọc phiền não. Mạnh lăng thiên lắc đầu một cái. Vâng. Hai người gật đầu một cái. Đại Phật đế triều. Khổng ma kha dẫn theo quần thần nhìn sứ giả thiên cơ tông đang đứng trước mặt. Kế hoạch tạo thần. Khổng ma kha nhìn thiệt mời khẽ như mày. Ta đã đưa thư đến. Nếu như muốn tham dự, mong đến đúng giờ. Sứ giả kia trịnh trọng nói. Nói xong, sứ giả kia rời đi, để lại khổng ma kha nhìn thiệt mời, khẽ như mày. Lúc này, một đạo kim Quang chợt hiện lên. Một nam tử trung niên mặt nho vào màu trắng hạ xuống trước mặt khổng ma kha. Nam tử tóc dài dư tay về phía sau, lấy ra một trúc giảng màu tím. Trên trúc giảng có khắc hai chữ Xuân Thu. Tuy mặc nhau bào, nhưng cả người lại tản ra một lệ khí dường khi khó có thể ngăn chặn. Hạo nhiên chính khí cùng lệ khí tương dung, bình thản cùng táo bạo đặt ngang hàng, khiến người ta cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 6 chương 10 phần 1 ủy hỏa K K Hổng Đạo Khâu Ngươi thấy thế nào? Khổng Ma Kha trầm giọng nói Nam tử mặt nho bào rõ ràng Chính là viện trưởng thư viện khổng lỗ Ông Ngoại Diêm Xuyên Khổng Đạo Khâu Khổng Đạo Khâu nhìn theo sứ giả kia rời đi Hai mắt nhất thời cứng lại Thiên cỡ tùng Tại tiên giới cũng có một cơ nghiệp Một khi đã như vậy Vậy tận lực nhét nó vào Đại Phật Đế Triều đi. Khổng Đạo Khâu thẳng nhiên nói. Được. Khổng Ma Kha gật đầu một cái. Đến lúc đó ta đi cùng ngươi. Khổng Đạo Khâu trịnh trọng nói. Được. Khổng Ma Kha gật đầu một cái. Thánh Địa Thần Tôn. Ba người mộng hồng anh. Nhâm thử. Còn có một người nam tử mặc đạo bào. Đầu đội đạo quan màu tím dẫn đầu Bay về phía bắc Nam tử này có dáng dốc như phạm nhân 50 tuổi Nhưng hắn vừa dơ tay, nhấc chân, đều tảng mát ra một cổ hung khí Dưới chân hắn đạp lên một hồ lô màu tím Rõ ràng là một người có thực lực cao thơm Một mình hắn đạp lên bên trên hồ lô màu tím Tay vung ra hai vệt ánh sáng màu tím. Nâng hai người mộng hồng anh và nhâm thử lên. Tuy hồ lô màu tím là vũ khí phi hành rất lợi hại, nhưng nam tử kia không muốn hai người cùng cưỡi. Gia gia, thiên cơ tung lần lượt phát thiệp mời. Chẳng lẽ là thật? Mộng hồng anh hiếu kỳ nói. Nam tử mặc đạo bào gật đầu nói. Nếu thiên cơ tông nguyện ý trả giác, sao có thể không lấy lý lẽ? Thánh chủ bên trong thiệp mời không phải đã nói rõ ràng sao? Người có thân phận như ta căn bản không có tư cách tới đó. Vậy ta đi làm gì? Nhâm thử cười khổ nói. Ngươi không thể tham gia, nhưng Hồng Anh có thể tham gia. Người có thiên phú thần thông, đến lúc đó hãy giúp Hồng Anh. Nam tử trầm giọng nói Nhưng thánh chủ ta chỉ có chút đạo hạnh tầm thường, làm sao? Nhâm thử vẫn muốn từ chối Nam tử quay đầu lại ánh mắt lạnh lẽo Một cổ lệ khí bắn về phía nhâm thử Nhâm thử nhất thời không dám tiếp tục nói nữa Ta muốn ngươi đi, ngươi phải đi Mộng tam sinh nói ngươi hữu dụng thì nhất định hữu dụng Mộng tam sinh trầm giọng nói Được rồi ta sẽ tận lực Nhâm thử cười khổ nói À, gia gia ta tham gia Gia gia không tham gia sao Mộng hồng anh kinh ngạc nói Mộng tam sinh lộ ra một tiên khinh thường nói Thiên cơ tôn tạo thần Ta còn không để vào trong mắt Nhưng nếu là ngươi có thể thành Vậy không thể tốt hơn. Vâng. Mộng hồng anh gật đầu một cái. Thánh địa đại chiêu. Mão nhật đạo quân nhìn thiệt mời, hai mắt hiếp lại. Phụ thân tạo thần sao? Thiên cơ tôn tạo thần gì? Dương chí cử không hiểu nói. Mão nhật đạo quân hiếp sâu một cái nói. Chí cử, lần này, phụ thân đi cùng ngươi. Đoạt lấy lần thứ nhất này. a vâng. Dương chiến cử mời mịt gật đầu một cái. Đế triều Đại Trăng, Yến Kinh. Diêm xuyên xử lý triều chính một hồi, đồng thời bàn giao những việc nhất đinh. Cuối cùng hắn mới cùng tự tử, tử cáo biệt một phen. Ta sẽ mau chóng trở về. Trong lúc ta không có ở đây, Đại Trăng phải nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, ơ. Nàng trống giữ Diêm xuyên khẳng định nói Tử tử ngật đầu một cái Nói xong Diêm xuyên dẫn theo phụ mơ dương Bạch đế thiên Lưu cẩn đạp không bay vút lên trời Tất cả bốn người đều là thượng hư cảnh Nhanh chóng bay về phía bắc thiên cơ tôm Thiên hạ quần hùng hội tụ tại thiên cơ tôm Bắc thần châu Bốn người Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên, Phụng Mơ Dương, Lưu Cẩn đang nhanh chóng bay trên không trung. Bệ hạc, hiện tại chúng ta đến đó có phải hơi sớm hay không? Lưu Cẩn suy nghĩ một chút hỏi. Đúng là sớm. Bởi vì chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Ồ, Phụ Mơ Dương, ngươi nói đi. Diêm xuyên nhìn về phía Phụng Mơ Dương bên cạnh nói. Bay trên không trung, Phụng Mơ Dương gật đầu một cái chân mày hơi nhớ lại. Bắc thần châu, vốn có ba đại thế lực đặc biệt là Thiên Cơ Tôn, Thư viện Lộc Sơn, Phong Thủy Bắc Tôn. Chúng ta phải đi, chính là Phong Thủy Bắc Tôn. Phụ Mơ Dương giải thích: Thần sắc lưu cẩn thoáng động nói. Ta nhớ đã xem qua một bản đồ Phong thủy Bắc Tôn rất gần với Thư viện Lộc Sơn Thư viện Lộc Sơn bị đế triều yêu cột chiếm đoạt Chẳng lẽ bệ hạ lo lắng Đế triều yêu cột muốn đánh chủ ý vào phong thủy Bắc Tôn Diêm xuyên gật đầu nói Tuy phong thủy Bắc Tôn mạnh Nhưng không thể không đề phòng Phụ mơ dương tiếp lời nói Phong thủy Bắc Tôn và phong thủy Nam Tôn ta là một mặt kế thường. Lần này đi tới đó, xem có thể xác nhập hay không. Xác nhập. Lần này mộng nhập thiên cơ, phong thủy thuật của Phụng Tiên Sinh hẳn ép thẳng tới trình độ của Sư Tôn của Tiên Sinh. Hẳn có khả năng rất lớn. Lưu Cẩn Cười nói. Phụng Mơ Dương lắc đầu một cái thoáng cười khổ nói. Không, lần này, phần nắm chặt rất nhỏ. Thậm chí có khả năng bị đối phương thâu tắm. Ồ, trong mạch của ta, rất lâu trước đây từ một phần chia thành hai nửa là Nam Tông và Bắc Tông. Tuy rằng hai Tông một Nam một Bắc, nhưng chủ nhân hai Tông đều luôn suy nghĩ chiếm đoạt Tông kia, nhét đối phương vào mình. Phụ Mơ Dương trầm giọng nói. Vậy vì sao mấy chục ngàn năm qua, hai tôm lại rất ít khi thấy giao chiến? Lưu Cẩn nghi ngờ nói. Đúng hai tôm rất ít giao chiến, bởi vì giao chiến căn bản không có ý nghĩa. Mạch này của chúng ta chỉ có tôm chủ mới nắm giữ được khả năng phong thủy thật sự. Đệ tử trong tôm chỉ thuộc về người hầu mà thôi. Tuy rằng học được rất nhiều phong thủy thuật, Nhưng so với tôm chủ thực sự quá ít ổi. Chỉ cần tôm chủ vẫn còn, vậy tôm này vẫn còn. Cho nên đệ tử hai tôm tranh đấu căn bản không có ý nghĩa.